chuyện ngôn tình ấm áp nhất là lúc tuyết rơi diễn đọc B tập 2 chương 3 phần 1 nếu như trên thế giới này có một vài thứ khiến bạn khó khăn để thờ ơ nó vậy thì biển nhất định là một trong số đó ở trong một dạp nướng thức ăn trên bãi cát ôn ngoãn say sưa nhìn bọt biển trắng xóa xếp thành từng tầng ai sinh ra ở gần biển cũng thật là may mắn Ngô Đạt đưa lạp xưởng vừa nướng cho các cô đương nhiên rồi Có muốn anh phát huy năng khiếu chuyên nghiệp giảng cho các em biết quan hệ mật thiết giữa biển và con người không? Hành Vân lấy lạp xưởng chặn miệng anh ta lại. Trở lại thảo luận với giáo sư đi. Anh cũng từng chỉ lo giúp bọn em ăn mà trước đi. Anh chỉ mỉm cười, ném cho Hành Vân một lon Coca-Cola. Cô lắc đầu cười, dơ hồng trà trong tay. Em uống cái này được rồi. Này, mấy cậu nói nhỏ gì với nhau mà tươi cười, nét mặt gian trá vậy. Cười một tiếng thì trẻ ra 10 tuổi. Anh nói đại qua một câu chuyện, đổi sang một chủ đề khiến ôn noãn cảm thấy hứng thú. Nhà dực Trần, ở đường 54, từ phòng khách có thể nhìn ra biển đấy. Thật á? Cô quay lại chứng thực. Có thật á? Nhà của anh đẹp ở chỗ vậy? Trương dực Trần chỉ ừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt liếc nhìn anh em tốt của mình. Không biết Ngô Đạc lấy đâu ra tư liệu của gia đình anh. Uy hiếp nếu như anh không đến thì sẽ mang một đại đội đến nhà của anh để làm khách. Anh rất không ưa người ta tùy tiện mời người nhầm lạ đến ngồi nhà anh, tuy nhiên ba mẹ anh của lại hay như vậy. Nghe nói anh thích xem phim điện ảnh à? Đây cũng là một tình báo của Ngô Đạt. Em cũng thường xuyên xem phim, anh thích phim nào? Dạo gần đây hay xem Tiểu Tân An Nhị Lang. Tiểu Tân An Nhị Lang là thần thánh phương nào, ôn ngoãn miệng đầy thức ăn, ôm oàm hỏi, là người Nhật Bản à? Diễn viên mới à? Ông ta là đạo diễn Vậy anh có vcd của ông ấy không? Cho em mượn xem. Ôn nãn kéo ghế xếp lại ngồi gần bên cạnh của anh. Đạo diễn Nhật Bản thì cô biết đến Miyazaki với Iwai Sunji bởi vì cô chỉ xem phim hoạt hình cùng phim tình cảm lãng mạn. Tôi nghĩ em sẽ không thích mấy loại phim khô khan như thế đâu. Anh chợt nghiêm túc giáo huấn. Cần gì phải ủy khuất bản thân. Em không cần miễn cưỡng làm theo ý của anh. Anh sờ sờ sống mũi thẳng tắp của mình, tiếp tục thuyết phục. Tính cách của chúng ta khác xa nhau quá. Chẳng lẽ phải yêu đương với nữ sinh có tính cách y hệt mình biết được sao? Tính cách khác nhau mới có thể bổ sung cho nhau, có khi vì cá tính của chúng ta không giống, cho nên đến khi yêu nhau thì chẳng phải là thấy mình có thêm một thế giới mới, như vậy không tốt hay sao? Cô thẳng thừng phản bác, giọng điệu ngây thơ nhưng vàng rõ. Nói chuyện với Trương Dực Trận chỉ là việc vui vẻ nhất, anh cũng không hay cãi tới cãi lui cùng cô, nhưng ít nhất cũng khiến không khí bớt đi tẻ nhạt. Khi nghe mấy chuyện được mọi người bàn tán sôi nổi Thì cũng bàn theo Nhưng anh không hề nói về mình Đối với cô thì cuộc sống như vậy chẳng vui chút nào Hơn nữa Ở anh có một phương thức kiềm chế ngôn ngữ của người khác Nếu như muốn tìm hiểu anh Thì anh luôn có thể xảo rượu chủ động Rồi đề tài Hơn nữa không hề lộ ra dấu vết Cô nghiêm túc gọt vỏ táo Vỏ táo dài mỏng rũ xuống tay lắc Sau khi gọt xong Thì nhìn qua Rồi cuối cùng khắc một gương mặt cười lên quả táo Này Ấn tượng của anh đối với em như thế nào Em có hơi kỳ lạ Cô rất phiền toái và khó đối phó Nhưng mỗi hành vi cử chỉ của cô Luôn có cảm giác ngây ngô dễ thương Anh thấy bất đắc dĩ Nhưng không thể ghét nổi Ôn Noãn là một cô gái kỳ lạ Anh biết điều kiện của bản thân không tệ Khi ở trường cấp 2 cũng đã có rất nhiều bạn gái Bày tỏ bằng nhiều cách như vô tình hay cô ý Còn Ôn Noãn lại là người vụng về nhất trong số đó Không thủ đoạn hay kỹ xảo Cũng không biết sửa soạn cho mình Phần lớn mọi người khi biết được hồi đáp Thì sẽ bị từ bỏ Thông minh biết cách tự bảo vệ Nhưng tại sao cô lại không như vậy Ở cái thời đại bon chen này Liệu còn mấy ai có thể khư khư cố chấp Có mấy ai kiên trì tới cùng Có mấy ai tin tưởng vào tình yêu đây Mà mình Anh nhìn nửa quả táo bị nhét vào tay Vì sao mình lại không tiếp tục cảnh báo với cô ấy rằng Tình yêu không thể khiên cưỡng Mà còn vui vẻ hòa thuận ăn táo với cô ấy chứ Khí hậu tháng 10 oi bức Hạ Kiệt, vừa rồi em ăn quá trời cá nướng. Với mực nướng, bây giờ thật sự không thể ăn nổi nữa rồi. Gia Gia bổ nhào vào lòng của ôn noãn, cười nói với cậu bạn trai đang đuổi theo. Anh có biết nó có bao nhiêu calo không? Ăn xong cái đó thì một tuần ăn uống điều độ của em sẽ thất bại trong găng tức mất thôi. Hồ Lạc Kiệt cầm đùi gà trong tay. ngoan nào, Gia Gia, anh không ngại em béo đâu, đừng có giảm béo làm gì. Ở trên vỉ nướng xếp một hàng nào là lạp sườn, trứng cút, khô mực, thịt, thịt gà ở bên trên còn dưới thêm cả gia vị mùi thơm nồng nặc hút hồn nhưng bạn học hứa gia có ý chí kiên định của chúng ta chỉ quay lưng lại tay cầm một cọng rau hẹ xanh nhạt mà gặm được phải vì anh nên em mới làm thế đây là lý tưởng cá nhân của em uồn uản nhận lấy đùi gà muốn cắn một cái đừng cãi nhau nữa nó không ăn thì em ăn cho không được hứa già bất mãn đây là a kiệt nướng cho tớ sao cậu có thể ăn hứa già nắm chặt lấy nắm đấm nhỏ hên ngang lẫm liệt quyết định hy sinh vì lý tưởng cá nhân, tôi sẽ ăn tươi nốt sống nó. Hồ lạc Kiệt lén dựng ngón tay với Ôn Nón. Trời trong mây trắng, một vài bạn nhỏ đang xây lâu đài cát, cũng có một vài ra ra để dâu dài đang câu cá, vất vả lắm mới câu được một con, nhưng lại thả về biển cả. Ở dưới cây dù gần đó có hai người đang đánh cờ. Ôn Nón quan sát một lát, rồi đột nhiên nói: Trương Dực Trần, chúng ta cá cược chứ? Nếu như người ở bên trái thắng, thì anh phải là bạn trai của em. Anh từ chối trả lời mà chỉ nói: "Vậy nếu người ở bên phải thắng thì em không theo đuổi tôi nữa à?" "Được, đi xem đi." Cô có lòng tin nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh có đồng ý hay không?" Trương Dực Trần cũng chỉ lãnh nhạt nói: "Xem một chút cũng được." Ý định của Ôn Cô Nương là gì thì anh đã đoán được, trái với phải không cố định như nam với bắc, nếu như ai thắng thì cô đứng bên tay phải của người đó là được. Kết quả ván cờ đó hòa thôi bỏ đi, bỏ đi. Người tính không bằng trời tính Ổn oán xoắn tóc Cảm thấy cô đang bị trời phạt Còn Trương dực Trần không biết Phải bản thân được giải thoát hay là thất lạc nữa Anh nhờ em Mấy em chăm sóc em ấy tốt vào Tính tình của Gia Gia hơi trẻ con Hãy khuyên em ấy ăn uống nhiều hơn Nếu như em ấy có lỡ miệng thì cũng đừng để ý Em ấy chỉ là cái to mồm thôi Lời nói không đi qua thần kinh lịch sự đâu Trước khi lên xe Hồ Lạc Kiệt trưng ra vẻ mặt chân thành nhờ cậy mọi người Này em đâu có ngu xuẩn như anh nói Hứa ra ra không chịu phục giật áo của anh Em đương nhiên không ngu xuẩn Bởi vì em còn ngu xuẩn hơn những gì anh nói cơ Hồ Lạc Kiệt Em ở trong lòng anh không hề có chút ưu điểm nào sao à, hình như là không có đâu Còn thỏ chết tuyệt kia Lạc Kiệt Cô vừa gọi biệt hiệu của anh Vừa nhéo lên bát thịt trên cánh tay của anh Khiến anh đau tới mức kêu oai oái Kìa mấy đứa thấy đó Cô ấy còn có khuynh hướng bạo lực Cũng mày là có sức nên chẳng hề có sức sát thương lắm đấy Ngô Đạc thay giải thích với Gia Gia Bởi vì cậu ta thích Cô nên mới thấy cô cần chiếu cố đặc biệt Không để chút khổ cực nào Giống như anh cũng hy vọng Các cô chăm sóc Hành Vân như thế Em á Em cần gì phải chiếu cố Hứa ra lập tức buông tay Nheo mắt cười gian trá Hành Vân Cậu còn nói không quan hệ gì với anh ta Nhìn đi Người ta tới mua chuộc bọn này rồi đây này Hành Vân Cậu giấu bọn này làm ra chuyện tổn hại danh tiếng như vậy Đáng bị tội gì đây Tớ, tớ không có ngô đặc Anh nói bậy cái gì vậy Mắt thấy mọi người đều chĩa mũi vũ khí về phía mình Tống Hành Vân chừng mắt nhìn người khởi sướng Nhưng anh chỉ bắt chéo tay ra sau lưng Em đừng có ngại ngùng nữa Dù sớm hay nằm muộn Thì mọi người cũng biết thôi Đáng thương cho bạn học Tống Hành Vân Phải giúp cái ổ lời mua thức ăn sáng Trong vòng một tuần Để chuộc tội giấu giếm bạn bè Đi tư thông Trường Dực trần có ở đây không cô gõ cửa phòng nghỉ hội leo núi. đàn em môn đó à? hoan nghênh hoan nghênh. cậu ấy vừa mới đi với xã trưởng đến hội học sinh báo cáo rồi. một nam sinh cường tráng, tóc húi cua, nhiệt tình mời gọi, lấy một cái ghế đầu ở trong góc ra mời cô ngồi. câu lạc bộ leo núi của bọn họ dạo gần đây dương thịnh âm suy, nhìn thấy đàn em tinh thuần xinh đẹp như vậy, cho nên hiển nhiên phải ra sức ân cần. vậy anh ấy không có lộc ăn rồi. cô đặt hộp bánh trứng sữa còn nóng hổi lên bàn. Mấy ngăn trước đi Để nguội sẽ không ngon Cô ngồi gần bàn nên nhìn thấy trên bàn đặt một cái bản đồ Các anh đang thương lượng kế hoạch gì à Cô thường hay tới đây Tìm chương dực trần Tuy quan hệ của hai người không có tiến triển gì Nhưng trái lại lại rất thân quen với người trong câu lạc bộ leo núi À Tuần sau bọn anh chuẩn bị leo lên đỉnh Lao Sơn vào buổi tối Rồi sau đó ngắm mặt trời mọc nhô ra khỏi mặt biển Chắc là vất vả lắm đấy Nhưng em nghĩ nhất định là rất vui Nam sinh được khen ngợi đắc ý Đưa thẻ hội viên cho cô xem Đó là một bức tranh xinh đẹp Vẽ bầu trời xanh cùng với mặt trời vừa nhô ra khỏi biển Nổi bật tùy ý và tiêu sái Đi với bọn này đi Khẩu hiệu của cô lạc bộ bọn này là Có tổ chức, không kỷ luật Thì cũng sẽ có người không câu thúc Em có thể leo núi cùng mấy anh á Em không thể leo núi với bọn này Diệt phỉ dương xinh đẹp như hoa đào Trong băng tuyết bước tới lườm cô Em chỉ có thể đi lên với bọn này Cô đã ôn Nhan em bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi một lần gặp xã trưởng xinh đẹp này, Ôn Noãn đều có cảm giác kinh diễm tới mức không thở nổi. Thực ra cô để tóc ngắn như nam sinh, cũng không thoa son môi, mặc đồng phục thể dục bình thường, hiển nhiên là không thường ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh, nhưng nhìn cũng rất xinh đẹp, quả nhiên là trời sinh lệ chất. Không phải chỉ khác nhau một chữ thôi sao? Cô ấy nhất định thường xuyên nghiên cứu. Ôn Noãn lẻ lưỡi, đi đi, em nói sai rồi. Cô nở nụ cười hài lòng, đưa tay hào phóng mời. Muốn thử thì đi. Thật á? Vậy em có cần chuẩn bị gì không? Em chỉ cần sỏ giấy thích hợp là được. Mấy thứ khác, bọn này có hết. Nam sinh cường tráng vỗ vỗ vai cô, suýt nữa thì vỗ ngã cả ôn noãn. Trương dực trần lườm bọn họ. Tôi còn có việc, mấy cậu bàn bạc thời gian xong, rồi thì báo cho tôi biết. Theo anh ra khỏi phòng, ôn noãn hơi thất vọng. Anh có chuyện bận à? Hiếm lắm cô mới chủ động tới tìm anh, mà anh lại không có thời gian rảnh. Không phải em muốn tìm tôi sao? Anh nhắc nhở bằng giọng chế giễu. Anh bảo cô, hai mắt ôn noãn lập tức sáng dựng, nhớ tới mục đích của mình lấy ra một cái chậu nho nhỏ. Không phải là anh thường xuyên dùng máy tính à? Nghe nói đặt cây xương rồng ở gần sẽ hấp thu chất phóng xạ. Một chậu cây xương rồng được đưa vào tay của anh, mặt ngoài vốn lên là gai nhọn sắc bén, lại là những lông tơ màu trắng. Bên trong chậu thủy tinh không có bồn đất, mà được thay thế bằng bồn xanh trong suốt, được đông lạnh thành sốt. Cô chỉ chỉ, anh xem, đây là bồn thủy tinh, còn có mùi thơm nữa, đẹp chứ, em phải đi khắp cả trường Trung Sơn mới mua được đấy. Thực sự là rất đẹp. trương dực Trận còn chưa kịp phát biểu ý kiến của mình thì đã nghe thấy một giọng nữ mừng rỡ quen thuộc. Anh quay đầu lại. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ trương búi tóc cao đoan trang kín kẽ, đeo kính nửa gọng người mặc váy viên chức màu đậm bó sát người ngoại hình điển hình của một công chức nữ có điều lời nói thì hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình ấy đương nhiên mẹ thương anh nên mang ít đến cho anh một ít đồ ăn đây mẹ trương trả lời một cách hiển nhiên nhưng thực ra mục đích của bà là muốn tới xem cô gái mà ông xã nói đến lần trước nghe ông xã nói con trai mình có bạn gái thì bà còn ôm thái độ không tin tuy hai vợ chồng họ là người rất thích quen bạn bè nhưng chẳng biết dực trần lại thừa hưởng gen ẩn của ai mà lại âm dương quái khí đối xử với ai cũng lạnh nhạt khách sáo nhưng dù vậy chạy cũng không thoát nổi cô nữ sinh váy màu lựu đáng yêu kia bị bà bắt gặp xem con trai lại giải thích ra sao đây trương dực trần hoa khan hai tiếng không mấy tự nhiên đoán một cái đã biết ngay mẹ đang tính toán cái gì đây là bạn gái của anh đấy à dạ dạ không không không không đâu ạ Ôn loãn lập tức lắc đầu Không muốn để cho rực trần hiểu lầm cô Nghe ông xã ăn gì nói Cháu rất hay làm salad tự phục vụ Ở Pizza Hut rất ngoạn mục Có lần gì đi chỗ đó ăn Thấy một đứa bé chất sáu bảy tầng Cũng rất là hâm mộ Dạ thực ra là rất đơn giản Chỉ cần chú ý tới thứ tự trước sau Sau đó vận dụng một chút kiến thức kiến trúc Sắp những nguyên liệu sao cho dính chặt là được ạ Mẹ Trương mỉm cười, lấy cùi chỏ huých con trai ở bên cạnh, rồi nhiệt tình hỏi thăm ôn ngoãn, cuối cùng còn thân thiết muốn mời hai người đi ăn thức ăn bà đã làm. Trương Dực Trần chẳng hề dị nghị gì, anh còn cầu có người tới chia sẻ đồ ăn mà mẹ nấu còn chẳng kịp, huống chi là đuổi. Anh khó ưa nhất là mấy món đồ ăn đầy dầu mỡ với canh bổ, đống bột ngọt mà mẹ nấu. Cái cà mền giữ ấm màu tím được mở ra, hai mắt của Ôn Ngoãn sáng lên. Nhìn chằm chằm vào thịt viên cùng thịt nướng cuộn lá diếp Còn một ly rượu quế hoa Cô vui vẻ kêu ẩm lên Ở trong trường làm sao mà có được mấy cái món ăn quê nhà kiểu như thế này Mẹ trường rất hài lòng khi thấy đồ ăn mình làm Có người biết thưởng thức Nên có thể nói Bà với ôn noãn vừa quen đã thân Cháu là người miền Nam mà. Dạ vâng Ba gái cũng vậy à Phải Bà mỉm cười Đắm mình vào hồi ức đẹp đẽ Ngày trước bà cũng vì tình yêu mà vứt bỏ quê nhà bám rễ ở trong thành phố mái ngói xanh này. Tuy có rất nhiều chuyện không hợp thói quen nhưng bà chưa từng thấy lựa chọn của mình sai lầm. Thừa dịp ôn ngoãn đi rửa tay, Trương Dực Trần đề nghị với mẹ. "Mẹ, không đi thăm phỉ Dương à?" Nhà của Diệp Phỉ Dương là chi giao nhiều năm với nhà anh, bây giờ hai người học cùng một trường, cho nên mỗi một lần mẹ Trương tới thăm anh cũng không quên đến thăm phỉ Dương. Anh cũng nhờ vậy mà thoát khỏi cái việc bị mẹ ân cần tra hỏi. "Để khi khác" Hôm nay mẹ đặc biệt tới thăm bạn gái xấu của con. Bà Dương ngón trỏ lên lắc lắc. Mẹ, mẹ đừng có châm ngòi thổi gió. Chỉ có bậy uyên ương nữa. Lỡ gây ra chuyện gì bậy thì người thu dọn lại là anh chứ ai. Mẹ của Trương Dực Trần rất chi như là nhiệt tình. Làm bà mối xe tư nối chỉ. Ở trong văn phòng bà làm việc thì bất kể là trai hay gái. hễ chỉ cần đến tuổi mà chưa lập gia đình thì đều không thể may mắn thoát nạn. Với con trai bà thì bà càng quan tâm nhiều hơn. Lúc 5 tuổi, anh suýt nữa đã vâng lệnh cha mẹ kết hôn khi đòi khi còn tấm bé với Diệp Phỉ Dương. Lúc ấy, cấp 2, có một bạn học nữ đến nhà của anh. Suýt nữa thì bị sự nhiệt tình của mẹ Trương dọa chạy. Gia trưởng nhà người ta thì lo lắng con gái yêu đương sớm. ấy còn bà thì trăm phần trăm ủng hộ hai tay. Hơn nữa còn gắng sức mà tác hợp. Sao có thể nói mẹ chỉ bậy? Cô bé đó rất đáng yêu Bộ anh không thấy ánh mắt của nó khi nhìn anh rất dịu dàng sao Theo bà thì dực trần cái gì cũng thông minh Nhưng lại chỉ đồn trong chuyện tình cảm Thân làm cha mẹ không giúp được con gái Thì làm gì được Trách nhiệm thực sự rất nặng nề Dạ dịu dàng cái gì ạ Ôn nạn từ xa đi tới Trên tay còn đọng lại một vài giọt nước Cô nhẹ nhàng dơ thẳng 10 ngón tay ra đón gió Anh lấy khăn cho cô lau Liền nói, mẹ tôi nói em trông rất dịu dàng. E, em á, ôn nón rất vui, cô không ngờ mình cũng có dính líu với từ đó. Cuối cùng thì cũng có người phát hiện ra phẩm chất thâm tàng bất lộ của cô, quả là cao sơn lưu thủy, cầm ngộ chi âm. chương 3, phần 2 Tiện mẹ tới trước cửa trường học, mẹ trường vẫn thấy hơi quyến luyến không muốn rời khỏi. Dực trần, dứt khoát nói, mẹ, nghe nói ở quảng trường hải tín có shop đang xeo. Không phải là mẹ có ý định mua quần áo sao Cái gì thật á Ôn noãn cháu có muốn đi dạo phố với dì không Ánh mắt của dì rất tốt đấy Nhìn thấy Trương dực Trần đứng sau lưng mẹ Ngấm ngầm lắc đầu Ôn noãn mỉm cười từ chối Dạ thôi không cần đâu ạ Bây giờ là cuối tháng Dù muốn thì cô cũng không mua nổi quần áo Cô là thiếu nữ ánh trăng điển hình Vì là thiếu nữ xinh đẹp Mỗi tháng đều tiêu sạch tiền tiêu vặt Vì sao vừa rồi anh không cho em đi Bởi vì ở đó vốn không hề có cái shop nào cả Tôi nói như vậy để mẹ tôi đi nhanh thôi Dù sao có giảm giá hay không Thì mẹ anh cũng đều mặc kệ Mà mua về một đống quần áo Anh cũng không vì vậy mà cảm thấy tội lỗi Em thực sự muốn đi leo núi à Phải Núi Lao Sơn cũng không ấy Hồi đầu năm em cũng từng đi lên đó mà Tuy nhiên lần đó cô ngồi xe du lịch Tới tận điện Thái Thanh Mới bắt đầu bò lên Đi núi ban đêm không như đi chơi đâu Tới lúc đó đừng có mà khóc nhè đấy lần đi lên núi bái lễ này, cô ôn, ôn Noãn vốn chẳng tình nguyện đi theo, kết quả hành trình gian khổ 15 mét ấy cô chỉ đi chưa đầy 2 mét thì tay chân đã mỏi nhừ, khi tới nơi thì cô dứt khoát khóc ré lên. Rồi chờ mà xem. Lúc Hành Vân trở về, thấy Ôn Noãn đang lựa quần áo trong chiếc tủ rối tung của mình, vừa nhìn thấy cô thì liền kéo qua hỏi, "Này, cậu cảm thấy thứ mặt bộ quần áo nào là đẹp nhất?" Cô thích bộ váy lá sen nhất nhưng leo núi không thích hợp bận váy. Quần cao bồi 7 tấc, như vậy sẽ lộ ra bắp chân béo ị của cô. Cho xin đi, bạn học ôn noãn thân ái. Không phải là cậu muốn đi núi à? Đâu phải đi biểu diễn thời trang đâu. Cứ tìm đại một bộ quần áo cho gọn nhẹ linh hoạt là ok rồi. Còn đi lúc giữa đêm, bốn bề đen kịp thì thấy được cái nách gì. Thời tiết đẹp, chúng ta đi đánh cầu lông đi. Trong tất cả các môn thể thao thì chỉ có môn cầu lông là ôn noãn vớt được mấy phần mặt mũi Xuống tầng ngầm mà. Không biết trường học quy hoạch như thế nào mà lại xây sân thể dục ở tầng ngầm 1. Mỗi lần tới đó đều thấy như là công nhân đang làm việc dưới mặt đất vậy. Không, hôm nay không có gió. Chúng ta ra sân tập. Vài hôm nữa, trong ban sẽ cử hành trận thi đấu cầu lông. Cô muốn tập luyện nhiều hơn một chút. Ôn noãn không có tinh thần nói. Cậu đi tìm ngô đạc của cậu đi. Vừa có huấn luyện viên chuyên nghiệp, vừa miễn phí, lại có thể thừa cơ bồi dưỡng cảm tình. Hôm nay anh ấy bận phụ đạo một cô gái Hàn Quốc rồi. Vậy thì cậu phải dán mắt kỹ hơn vào, con gái Hàn Quốc đều rất xinh đẹp đấy. Cô vẫn giữ cái thể điệu mềm nhũn trầm giọng, dưới bàn tay phẫu thuật thẩm mỹ thì dù xấu xí cũng trở thành tây thi. Cô ta thực sự vừa đẹp vừa đáng yêu, thế nhưng tớ hoàn toàn không hề lo lắng, bởi vì cô ta năm nay mới có 16 tuổi. Hành Vân bắt đầu lôi kéo, còn nó muốn đi leo, leo núi à? Mà ngay cả sức đánh cầu lông cũng không có nữa. Vì sắp tiến hành lao động chân tay cho nên hiện tại tớ phải nghỉ ngơi lấy sức. Thực ra bây giờ cô đã thấy hối hận. Cậu coi, nếu như tớ trở thành người đầu tiên hy sinh trên núi Lao Sơn, không biết có được tính là liệt sĩ hay không? Mỏ quả ai bảo đầu óc của cậu nổi nóng đột ngột làm gì? Chị Diệp là xã trưởng của bọn họ, ánh mắt của chị ấy mỗi một lần nhìn tớ đều rất lạ, có đôi khi rất nhiệt tình, cũng có đôi khi giống như đang thẩm tra ấy. Đến cả trương Dực Trần thích uống trà gì chị ấy cũng biết, nếu như không thích vì sao để người đó trong lòng như vậy, hơn nữa chị ấy còn ở chung lớp với Trương Dực Trần, làm quan thì được hưởng lộc vua, còn rãi ở chùa thì đi quét lá đa, thế nên hình như chị ấy cũng thích Dực Trần thì phải. Ừm, có lẽ người ta có gì nhớ tốt, chẳng lẽ cậu cho rằng ai cũng như cậu, chỉ biết cười bừa làm đáng yêu à? Cô thay quần áo thể thao, vừa bực tức ngồi xuống, nhìn Hành Vân cầm cầu lông trong tay, mặc váy dài màu tím, ánh mắt Nhìn lên ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống, nét đẹp của cô, tài năng của cô, tình yêu của cô đều khiến người ta thấy ngưỡng mộ. Hành Vân, tớ thực sự hâm mộ cậu đấy, vừa đẹp lại vừa thông minh, nếu như tớ cũng ưu tú như cậu thì anh ấy nhất định thích tớ như là Ngô Đạt thích cậu ấy. Ngốc à, ai bảo cậu xấu đâu, còn thông minh thì nếu tớ thông minh hơn cậu thì tại sao chúng ta lại thi vào cùng một trường? Ôn đại tiểu thư của tôi ơi, đừng tự dại dột rước phiền não cho bản thân. Hơn nữa tôi cảm thấy trương rực trần Cũng có phần thích cậu đấy Cái gì thật hả sao cậu biết Đây là gia quan thứ sáu của phụ nữ Hành vân chỉ thuận miệng rũ ngọt cô một chút Chứ có biết gì đâu Được rồi mau ra sân tập Đừng để cho người ta cướp mất chỗ Đánh sang cổ lông Tôi muốn uống trà sữa chân châu để bổ sung thể lực Cô thực sự không muốn khóc Nhưng còn mất mặt hơn thế Cô cầm khăn giấy bịt mũi lại ôn ngoãn ngại ngùng sám hối Thật xin lỗi đã làm phiền anh khi tới lưng chừng núi cô ho khan cùng không ngừng chảy máu mũi cho nên trương dực trần chỉ đành dìu cô quay về đường cũ không sao em ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi em nhớ năm ngoái ở đây đâu có khó treo như vậy có rất nhiều tuyến đường khác nhau để trèo lên một đỉnh núi độ khó cũng sẽ khác nhau cô kéo thẳng khăn giấy nương ánh trăng dò xét là hình trái tim năm ngoái thấy bạn trai của như anh trước khi đi đã chuẩn bị ba bốn bịch khăn giấy Cuối cùng thì nó chỉ định bị khăn giấy như thế này đó. Hòa trường như vậy á? Đương nhiên, trước mặt người trong lòng, ai cũng muốn thể hiện ra mặt tốt nhất mà. Nhưng tiếc thay, thường thì sẽ biến khéo thành vụng. Còn cô là một kiểu mẫu điển hình như vậy. Này, có phải xã trưởng thích anh không? Sao lại hỏi như vậy? Hình như anh chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Thì tại vì chị ấy lúc lúc nóng, lúc lạnh lạnh với em. Cô ấy đối xử với ai mà chả thế? thầy anh có thích chị ấy không? Không. Anh thẳng thừng phủ nhận, ôn ngoãn thở dài một hơi, trở tới thoải mái, muốn nhàn hạ ngắm nhìn phong cảnh núi, làm kẻ địch với đàn chị xinh đẹp đáng khâm phục như vậy, cô chẳng hề có chút tự tin. Gió thu thổi mạnh, ánh trắng sáng khắp núi, bốn bề rừng khúc, một con sóc nhỏ đang ngủ trong rừng đêm. Phong cảnh thật đẹp. Không thấy sợ à? Anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không? Nhưng mà tôi không biết võ karate. Vậy thì em bảo vệ anh, quý ngài đai đen ba vạch ạ. Là mẹ của tôi nói cho em biết à? Anh tin chắc rằng do bà mẹ chỉ sợ thiên hạ này không loạn đã mách lẻo rất nhiều chuyện hồi xưa của anh cho ôn loãn biết. Tất nhiên, chẳng lẽ mẹ là anh nói cho em sao? Mà bộ anh nói nhiều mấy câu thì chết à? Anh đưa một chai nước khoáng sang cho cô. Tôi khuyên em nên bớt cãi nữa đi. Ít hầu em sắp khàn rồi kia kìa. Phải rồi, tháng 10 này là sinh nhật của em đấy. Thật à? Anh nhớ mày, có chút không tin. Em lừa anh làm gì? Cô đương nhiên không lừa anh, nhưng cái tên ôn ngoãn thì lẽ ra phải sinh vào mùa xuân tháng 6 mới phải. Anh mỉm cười, không hiểu vì sao mình lại có liên tưởng kỳ quái như vậy. Tôi còn tưởng rằng em sinh vào ngày quốc tế thiếu nhi cơ. Này, anh muốn uống nước không? Cô mở nắp nước uống xong, một hớp rồi trả lại cho anh. Trương dự trần ngơ ra ngày dây lát, không uống. Tôi chưa có khát. Hơn nữa anh cũng không muốn làm ra cử chỉ uống chung thân mật như vậy À vậy thì ăn một viên sô-cô-la đi Đi lâu như vậy chắc là mệt rồi Có thể bổ sung thể lực đấy Đây là sô-cô-la Ferrero Nhân hạt rẻ mà em thích nhất Cô giống như đang đi dạo chơi ngoại thành vậy Mang theo rất nhiều đồ ăn vặt Tôi không thích đồ ngọt Sao chỉ ăn một miếng thôi Nghe nói sô-cô-la có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ Cô không cho anh cự tuyệt Mà đưa thẳng viên sô-cô-la lên môi của anh Khiến cho anh đành phải cắn một miếng Mới đầu thì có vị đắng chát, sau đó mềm ra rồi tan trong miệng. Lúc này, cả thế giới đều ngọt ngào. Vui vẻ, anh đã từng nghe qua trong sô-cô-la có chất gây tác dụng làm phát tán Phenetriacid. Mà con người khi rơi vào bể tình, thì trong thần kinh trung ương cũng sẽ phát tán ra vật chất này. Cho nên khi ăn sô-cô-la sẽ khiến cho người ta cảm thấy như đang yêu vậy. Bây giờ thì anh đã tìm điều đó. Này, rực trần, anh có mang theo tiền xu không? Ôn đại tiểu thư, đừng nói với tôi rằng em muốn lấy tiền xu đón xe buýt về nhà khi đang ở lưng chừng núi đấy nhá. Không phải. Lục lọi ở trong túi leo núi một lát, cô thực sự mò được một cái tiền xu hình ngũ giác. Đi tới ao nước nhỏ cách đó không xa. Em nghe nói nước ao ở đây rất lạ. Người may mắn khi vứt tiền xu vào thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Anh khoanh tay tấm tắc kêu la. Tôi cảm thấy hoài nghi. Em làm sao mà lên được đại học đấy? Trọng lượng của kim loại lớn hơn nước Như thế thì làm sao mà nổi được Anh thực sự chưa từng nghe chuyện đó à Thiệt thòi cho anh đấy Ở đây nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe Cũng đúng Nhất định anh không có hứng thú với mấy chuyện thần thoại Hôm nay em sẽ thử cho anh xem Cô ngồi xuống Lấy ngón tay nâng tiền xu bỏ nhẹ vào trong nước Rất không nể mặt Nó nhanh chóng chìm nghỉm Chứng thực định luật vật lý Thất vọng chừng mắt nhìn mặt hồ im lặng Nụ cười tắt hẳn Mặt dày héo hon Anh đưa tới một cái tiền đồng tiền xu khác, thử một lần nữa đi, nhưng mà cẩn thận ngã đấy. Nghe nói em không biết bơi, tôi không nhảy xuống nước mà cứu người giữa trời lạnh như thế này đâu. Không phải là anh không tin à, ao nước này sâu không quá 2 mét, ai mà chết đuối ở chỗ này được. Tiền xu cũng có trọng lượng, em quăng nó chìm trong nước thì tất nhiên, trên đường xuống núi sẽ nhẹ hơn một chút. Dù ở trong thế giới thực tế, nhưng anh chật hy vọng truyền thuyết có thật, nụ cười của cô đậm hơn. Lấy đồng tiền xu còn vương hơi ấm trên tay của anh Đặt lên ngón tay Từ từ đưa tới gần mặt nước Sau đó thấm ngón tay xuống Chỉ chưa vừa đủ để tiền xu còn ở trên mặt nước Không biết do may mắn hay cách làm đúng Mà đồng tiền xu thực sự nổi trên mặt nước Này chúng ta thành công rồi Cô nhảy tưng tưng Rồi trượt thảm rêu xanh ở dưới đất Tuy không chết đuối Nhưng cả người ướt sũng Trong đêm khuya như vậy cũng không hay May mà Trương Dực Trần ôm eo cô lại Để cho may mắn thoát nạn Cảm cảm ơn anh Gió đêm xoay vần Núi non trùng điệp phía xa như đang mỉm cười Cũng như đang chìm trong giấc mộng Tiếng sóng chiều cuồn cuộn như ẩn Như hiện Ánh mắt của anh dịu dàng Cũng như cái ôm đó Khiến cho tim cô đập mạnh Phút chốc Bốn mắt hòa tan với nhau Bầu không khí mập mở tràn ngập không gian Sau đó Sau đó thì ôn noãn Hắt xì một hơi thật mạnh anh cười lên ha hả dực Trần vẫn thường giữ nụ cười trên miệng nhưng phần lớn chỉ là nụ cười xã Giao lần này thực sự nó xuất phát từ nội tâm thì ra khi anh cười lại có man núm đồng tiền cô éo lên giống như Colombo phát hiện ra đại lục mới phải cười thật tươi thì mới thấy được mình có man núm đồng tiền sao có lẽ vậy đều anh chưa bao giờ nhận ra đó là mình được cười thoải mái như vậy nên chưa ai phát hiện thậm chí chính cả bản thân anh cũng không? anh từ từ thu lại dáng cười nhìn cô xin lỗi làm hỏng tóc của em rồi em cố ý trải như vậy cho có cá tính mà trước khi đi cô đã làm tóc nửa giờ mới được như vậy phải ôn ngoãn thường xuyên có những sáng kiến khác người ví dụ như dùng pha lê đứng lên trên cổ áo làm vật trang trí hay là giống như ghim lấy dây chuyền làm lắc tay đem so ra thì anh là một người rất nhàm chán không biết vì sao cô lại thích anh như vậy tùy cô may mắn tránh được một kiếp nhưng chưa kịp thở đứt hơi đã bị trẹo mắt cá chân. còn nặng lắm không? có cần gọi xe cấp cứu trở vào bệnh viện không? đầu của khoa trương như vậy, đến sáng gì thì sẽ khỏi thôi. cô ngồi ở trên bậc đá ven đường, nhưng em e là đêm nay phải phiền anh đưa em về rồi. được, tôi cõng em xuống núi. nhưng em nặng lắm đấy. cô do dự ôm lấy cổ anh. sau khi lớn rồi thì cô không còn được hưởng thụ cảm giác được người khác bế ở trên lưng nữa. Cảm giác giao phó sức nặng toàn thân cho một ai đó Anh đang suy nghĩ gì vậy Cô rất hiếm khi im lặng không nói chuyện như bây giờ Khiến anh hơi khó quen Em nhớ lại khi còn nhỏ Lưng cũng như diện mạo của anh rất đáng tin cậy Khiến cho cô có cảm giác như là dù bị đuôi mù Không nhìn thế đường nhưng vẫn an toàn Hồi tiểu học em hay lười biếng không chịu đi bộ Cứ mỗi lần như vậy thì ba em sẽ cõng em trên lưng Lúc vào tiểu học Vì sợ bạn bè nhìn thấy mất mặt nên em sửa thành thói quen. Ba mẹ của em rất đáng thương, mỗi ngày đều bị em tra tấn như vậy. Tuy nói thế, thực ra anh nghĩ của con gái nũng nịu dễ thương như ôn ngoãn, nhất định là hòn ngọc quý trên tay đấng sinh thành. Ít nhất mẹ của anh rất thích cô, mỗi ngày đều phàn nàn vì sao hồi trước không sinh con gái. Thử hỏi trên đời này có ai không muốn đối tốt với cô hay không? Chóp mũi, ngửi được mùi sữa thơm nhẹ như trẻ con trên cơ thể của cô, khiến nét mặt của anh bớt rác trở nên nhu hòa. Trương dực trận, chưa từng gặp cô hồi nhỏ, nhưng lại giống như rất quen, giống như chỉ cần có thể nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy. Trước giờ em chưa từng khiến ba mẹ phiền lòng à? Phiền não lớn nhất mà em mang tới cho họ, đó là không mang tới bất kỳ phiền não nào tuy mấy lời này rất mâu thuẫn nhưng là sự thật ba mẹ thân yêu của cô ngay ngày đầu sinh cô ra đã bắt đầu nghiên cứu sách giáo dục như thế nào mới dạy được bé ngoan họ hết tham khảo sách rồi lại chạy đi nghe tọa đàm còn định sẵn đầy đủ kế hoạch hoàn mỹ nội dung gồm có cách ứng xử khi trẻ con nói dối không thích ăn cơm trốn học yêu sớm không biết quản lý tài sản vân vân và vân vân tiếc rằng khổ tâm của bọn họ không có đất dụng võ từ nhỏ cô đã có hạnh kiểm rất tốt quan hệ với bạn bè hòa hợp Khiến cho cha mẹ hoàn toàn không có cơ hội thể hiện uy quyền của bậc trưởng bối. Anh nghe cô liên thoáng kể chuyện vặt vãnh hồi bé. Kể về những người bạn khuê mật năm xưa. Kể về các hoạt động toàn trường. Kể về tin tức bát quái. Nói mãi cũng không hết. Cũng cười không biết chán. Hơn nữa, ôn oãn có thể nói một chuyện rất bình thường. Đến ra hình ra dáng Lôi cuốn người nghe. Anh nghĩ đây có lẽ là biến thứ tầm thường trở nên thần kỳ không biết qua bao lâu bài diễn thuyết của ôn ngoãn cũng kết thúc rồi bắt đầu thành khẩn kiểm điểm em nói dài như dạy rách này nhất định là anh thấy rất phiền không sao đâu giọng nói của anh tràn đầy sức sống em muốn thì cứ nói tiếp đi tôi vẫn nghe mà cô trầm mặc một lâu sau cô mới hỏi trương dực trần anh như vậy không thấy vất vả yên tâm tuy em có hơi nặng nhưng tôi vẫn cõng nổi mà hiểu lầm anh mới có ý định chọc ghẹo ai đó Hồi trước, tôi đã từng tập vác bao cát. Thực ra thân hình của cô nhẹ bỗng, giống như là một sợi tơ hồng vậy. Em không phải nói việc anh cõng em xuống núi. Trương Dược Trận, anh tốt như vậy. Việc học lại ưu tú, con người lý trí, không nổi giận với người phiền chán như em. Luôn nhã nhặn với tất cả mọi người. Anh như thế không vất vả sao? Tôi không ngược ép bản thân làm những điều đó. Có lẽ là do tính cách thôi. Trời sinh tôi đã như thế quen rồi nhưng mình có thực sự chưa từng hâm mộ người không sắp đặt tương lai cho bản thân hay không, giống như ôn loạn vậy. Vậy còn em, em tùy hứng như vậy, làm cái gì là làm cái đó, em không cảm thấy tính mạng con người rất ngắn ngủi, lãng phí như vậy có hay không? Đúng vậy, vì thế em cảm thấy thực ra hai chúng ta rất hợp nhau, có thể bổ sung thiếu sót cho nhau mà. Cô thật đúng là không từ bỏ bất cứ cơ hội tẩy não nào. Trương Dực Trần nhoẻn cười. Anh không được như ôn noãn, anh sẽ không lãng phí sức lực vào những việc ngoài tầm kiểm soát. Hy vọng xa vời, có khả năng thất bại hay không được nhận thành quả. Làm một việc không được hồi báo cũng không có bất kỳ lợi ích gì, liệu ai có nguyện ý. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại nguyện ý. Tình yêu của cô không toan lo được mất, không cầu có thể bình yên rút lui, phóng khoáng, không hề gò bó, có vẻ xa xỉ, thậm chí là có thể xem như mù quáng. Tựa như là biển lớn vừa sâu vừa rộng, nhưng lại trong suốt thấy đáy. Có lẽ cái gọi là tình yêu chân chính cũng không có đơn giản như vậy. Em ấy, rất là lạ. Vì sao anh luôn bảo cô kỳ lạ? Thật lâu về sau, ồn oán rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhìn gương vừa nghĩ vừa tủi thân. Chẳng lẽ diện mạo của cô không được bình thường lắm sao? chương 4 Thời gian trôi qua thật mau mới đó mà đã một năm trôi qua. Bởi vì thấy cậu đáng yêu nên muốn quan tâm cậu. Buổi tối như đắp chăn vào, coi chừng cái móng heo của cậu lạnh cứng. rảnh rỗi thì kiếm xương mà gặm. Có thể bổ sung canxi. Đừng mắng tớ. Sinh nhật vui vẻ. Ôn Loan cúi đầu đọc tin nhắn chúc mừng do đứa bạn thân thời cấp 3 gửi tới, cùng với một tập ảnh mì trường thọ đính kèm. Cô ghé đầu lên mặt bàn lành lạnh, hỏi Tống Hành Văn ở bên trái. Này, cậu nói xem, tôi có nên gửi tin nhắn? Nhắc Trường Dược Trần hôm nay là sinh nhật của tớ không? Chẳng phải là cậu đã nói cho anh ta biết trước rồi sao? Hành Vân múa viết như bài. Giáo sư giảng kiến thức kế toán tài vụ rất nhanh. Nên chữ viết như sông Trường Giang ở trên trời đổ xuống. Đổ nhiều đến mức biển cũng chẳng chứa hết. Thơ nghĩ anh ấy quên rồi. Hồi sáng gặp nhau trong lúc chạy bộ. Anh ấy chỉ nói với tớ một câu chào buổi sáng rồi thôi. Hey, mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật mà. Không nhắc tới chuyện thương tâm đó nữa. Hành Vân, cậu muốn tặng tới quà gì? Cậu muốn gì? Hơi khó nói, tôi muốn nhiều thứ lắm. Hay là dứt khoát, cậu tặng tới 10 triệu đi. Hành Vân xé một mảnh giấy nhỏ, viết một chuỗi số là tình 10 triệu, sau đó đưa cho con quỷ khó dây ở bên cạnh. Này, cho cậu 10 triệu. Nào, tôi nói là 10 triệu nhân dân tệ. Yêu cầu của cậu quá cao. Thảm rồi, ông thầy dạy kế toán tài vụ. Bôi mất phần cô chưa viết xong, bắt đầu viết thêm một đống mới. Tần Vĩ Dương ngồi ở bên phải cô, cầm tờ giấy đó lại. Muốn dân, nhân dân, dân tệ, cũng dễ thôi. Anh ta cầm bút, viết thêm ba chữ nhân dân tệ ở đằng sau chuỗi đó. Ôn noãn lập tức bành phổi, đưa chân dẫm anh ta một cái. Giáo sư trên bụng giảng ho khan vài tiếng cảnh cáo, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Thói đời thay đổi, nhớ ngày trước, lúc ông đi học phải kính trọng với thầy giáo biết bao, Cho dù muốn quậy trong tiết học cũng không đủ can đảm để mà quậy Bạn học nữ mặc áo màu xanh Ngồi ở hàng thứ tư Xin mời lên trước máy tính trình bày loạt công thức này Ôn noãn chưa biết được người được gọi là cô Nhìn trái nhìn phải Sau đó phát hiện mình đang mặc áo màu xanh Lại còn ngồi ở hàng thứ tư Thế nhưng vừa rồi Thầy đang giảng cái gì nhỉ Hành Vân chịu thua, vừa rồi cô cũng bị quấy giày nên không biết gì cả. Nhìn thấy câu hỏi trước màn máy tính, ôn ngoãn yên lòng. Hãy dùng Excel để tính toán phần trăm tiền mặt ra lời của bạn. Sau khi ông thầy đưa ra đã câu hỏi, cô nhún vai, nhanh chóng đưa ra kết quả trong khung E5. Dạ, 11%. Giáo sư kế toán tài vụ khó tin chuyện cô giải nhanh như vậy Tức giận đến nỗi quên cả việc bảo cô về chỗ ngồi Mà tiếp tục vùi đầu giảng bài Cô trẻ ngón tay chữ V đắc ý lắc lắc với bạn học Rồi đi xuống bục giảng Này, cậu khi nào lại chịu học tập nghiêm túc như vậy? Ôn loãn dựa lên vai của hành vân Cậu có biết sinh vật biển chia thành mấy loài lớn không? Biết, nhưng liên quan gì đến bài học? Chẳng phải cậu biết do ngô đạc học sinh vật hệ à? nguyên nhân tớ học lập trình cũng giống như nguyên nhân cậu biết loại sinh vật biển ấy. Hành Vân hết nói nổi, lên chỉ biết cười trừ. Cửa hàng tiện lợi trong trường học có hai cây ngân hàng cao lớn, ở giữa là một chiếc xích đu có khung dây thô to. Tan học, ôn ngoãn cầm cây kem vị sô-cô-la ngồi trên xích đu với Hành Vân. Chiều nay như anh muốn rủ tớ đi lựa bánh kem để tặng tớ. Cậu có muốn đi không? Gần đây Hành Vân rất có mắt thẩm mỹ. Cái mà cô chọn chắc chắn sẽ rất đẹp. Tống Hành Vân nhẹ lắc đầu. Không, tôi thấy hơi mệt. Vậy cô định làm gì? Ngồi ở nhà ở đây mà nhìn lá rụng à? Nhìn lá rụng có gì không tốt. Có một tác gia đã từng nói khi con người lớn lên mới biết có thể nhìn ngắm khung cảnh lá rơi tịch mịch là một điều đẹp đẽ nhất trong đời. Gớm, cậu thì cô đơn cái gì? Cậu không như tớ. Tớ hiện tại đã hiểu sâu sắc cái cảm giác đau khổ mà thầy Lỗ đã từng cảm nhận. Lý tưởng tuy có, nhưng không đường để theo. Ở phía xa xa, bên tay phải có một dãy lầu dành cho công chức. Khu vực đó được gọi là Mai Viên. Nghe nói trai gái yêu nhau, rất ghét đi qua bên đó. Không phải vì sợ bị thầy cô bắt gặp, mà vì hài âm của Mai Viên là không có duyên phận. Những ngày mưa hôm đó, đoạn đường chương dực trần tiễn cô về ký túc xá đã từng đi qua. Giữa cô và anh liệu có phải định sẵn là không có duyên phận với nhau? Này, đừng có đánh đồng nữ nhi tình trường của cậu. Với lý tưởng vĩ đại của người ta có được hay không Hành Vân nhấc cao hai chân Làm dáng như té xỉu Tuy là cử chỉ bất nhã Nhưng nó xuất hiện trên người cô lại không hề khó coi Hay Hành Vân yêu dấu Cậu có biết cách theo đuổi con trai không Không biết Tôi không có kinh nghiệm theo đuổi con trai Chỉ có kinh nghiệm được con trai theo đuổi mà thôi Cậu thật lạ Thực ra cũng giống cậu lúc này Thì tốt hơn đấy Ánh mắt của Hành Vân chợt mờ mịt Không có bắt đầu Thì chẳng có kết thúc Hồi ức luôn dừng lại ở lần đầu gặp nhau Chứ không bị những phiền đau ngày sau ăn mòn Có vài người cậu có thể quen nhưng không thể yêu mến Có vài người cậu có thể yêu mến Nhưng không thể ở cùng nhau Thôi thôi đi Quá là thâm ảo Tớ nghe chả hiểu gì cả Ôn noãn chẳng hiểu Hành Vân trở thành bà chị tâm lý từ bao giờ Thực ra tớ cũng chẳng hiểu Tống Hành Vân cười trừ Nhìn thấy hai con chim nhỏ đang sôi nổi kiếm ăn Ở trên cục gạch phía trước Thì chỉ trò. Cậu xem Đôi chim sẻ đó đáng yêu biết mấy? Cậu biết con nào? Là chim được con nào là chim cái không? Không biết. Ôn noãn yếu ớt chỉ chỉ. Vậy cậu chỉ nên có thể nói là hai con chim sẻ, chứ không thể gộp chúng thành một đôi. Giống như tớ với cậu ấy, đâu có phải là một đôi. Hành vân cười đến rung cả người, sau đó đoàn chính thở dài. Xem ra tâm trạng của cậu đang thực sự không vui. Trước giờ, ôn noãn rất vui vẻ, thường hay ngẩn ngơ cười một mình. Nhưng nụ cười của cô hôm nay rất nhạt Không hề vui vẻ Cậu cũng thấy tớ lạ à, à bị cảm còn ăn kem Bình thường mới là lạ Cô bất đắc dĩ liếc nhìn bầu trời Dùng chân đẩy xích đu Lúc nào tâm trạng của tớ không vui Chỉ có đồ ngọt mới có thể chấn tĩnh tinh thần Hành Vân bỏ nụ cười ra khỏi gương mặt của cô Thế thì lên phòng y tế Uống thuốc chưa Hài cái bác sĩ người mông cổ ấy cho tớ uống cam trùng Vừa chẳng có tác dụng Vừa đắng lẻ lưỡi Uống xong một ly nhỏ thì phải ăn hết cả nửa hộp mơ ngọt vẫn còn đắng. Ôn noãn nhằn mũi như là mèo kitty. Đắng thì mới trị hết bệnh chứ. Hề thì cứ thuận theo tự nhiên. Cảm mạo thì có thể đề phòng ung thư. Tớ muốn tự dùng sức đề kháng của mình để ép vi khuẩn biến đi. Thôi thôi ung thư cái gì? Bầu trời mùa thu vừa trong vừa rộng. Bất chợt có một áng mây lướt nhẹ. Trên cây ngân hạnh cao bằng 4 tầng lầu, một con ve đang ngân vịnh những giai điệu cuối thu. Giáo sư dạy vi phân lên thoáng miệng giải thích, Trương Dực trận không yên lòng, đánh mắt nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ phòng học ở trên lầu 3 không xa chính là ngánh cây của hai cây ngân hạnh. Gió thu lướt qua, thổi rớt lá vàng đầy đất. Ôn Loan đã từng nói, hai cây ngân hạnh này là do một vị quan tiến sĩ Triều Thanh đã trồng, đã gần 200 tuổi. Ở bên cạnh cây đã từng có bảng giới thiệu về lịch sử của cây này, nhưng tại sao anh chưa bao giờ để ý? Anh thực sự chưa bao giờ quan tâm tới lai lịch của mấy cây ở ven đường. Anh học ở trường này 3 năm, sống trong thành phố này 21 năm, nhưng lại không dành chuyện bằng một cô gái đến từ xứ khác như ôn noãn. Có lẽ sinh mệnh của anh đã quá bằng phẳng nên không quen việc thưởng thức phong cảnh ven đường. Này, ở bên ngoài có phong cảnh kỳ lạ nào hút hồn hay sao? Mà ngươi nhìn tập trung như vậy. Diệp Phỉ Dương lấy sách đập vào đầu một hồi lâu mới kéo được sự chú ý của Trương Dực Trần trở về. Phỉ Dương, cậu thấy tặng quà sinh nhật cho bạn bè thì nên chọn cái gì thì hợp? Còn phải xem người muốn tặng cho ai, con trai hay con gái? Tặng cho ôn Nãn hôm nay là sinh nhật của ấy. Phỉ Dương cũng là con gái, chắc chắn sẽ biết cô ấy thích gì. Là cô ấy á. Diệp Phỉ Dương nằm kê đầu lên quyền vợ ở trên bàn. Người thích thì tự đi mà mua, ta không quen với cô ấy. Làm sao biết sở thích của cô ấy? Ai, cậu dứt khoát tặng bản thân chú quấy là tốt nhất. Tớ thấy món quà của em ấy chính là cậu đó. Bạn nam tóc đỏ ngồi ở đằng trước, cười hè hè quay xuống đề nghị. Nói sàn, anh đẩy vai của cậu ta lại. Tớ biết, trừ khi mặt trời mọc hướng Tây, còn không cậu chắc chắn sẽ không thích ồn noãn nếu người ôn ngoãn theo đuổi là cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ không kéo dài Từ hai phút đã đầu hàng giang tay giang chân mà hoan nghênh cô ấy thời này kiếm đâu ra một cô gái vừa chủ động lại hoạt bát như vậy nhưng cô ấy lại muốn theo đuổi trương dực trần thì là chuyện không thể còn nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn cô ấy ở kia kìa hay vẫn là hoa khôi hệ ngoại ngữ lôi cuốn nhất trương dực trần ấn tượng của cậu với cô ấy như thế nào tốt hoa khôi hệ khoa, khoa ngữ ai vậy nhỉ Chẳng có ấn tượng gì cả Nhưng không thể làm mất mặt Người con gái người ta trước mặt mọi người Vậy thì mau bàn chuyện yêu đương Đây là mùa yêu đương Người cô đơn rất đáng thương đấy Cậu trai tóc đỏ hận Không thể thay anh nhận lấy người đẹp kia Sao không ai theo đuổi tớ hết vậy Thực ra tớ cũng là một nam nhân tốt mà Người à Diệt phỉ dương cười cười Người rảnh thì đi dạo qua Quanh khu sinh viên nước ngoài Tới trường du học đi Biết đâu sẽ có người theo đuổi thì sao Cái gì sao cậu thấy tôi có diễm ngộ với người nước ngoài à? phải, nghe nói mắt thẩm mỹ của người nước ngoài khác với chúng ta, biết đâu người hợp khẩu vị của mấy em ấy diệp Phỉ dương, thì ra cô đang nói móc khiến cho cậu trai tức đên người, tóc mơn dựng đứng cả lên. đúng là miệng mồm xấu tính như vậy, coi trường sau này không gả được thì chỉ có mà khóc thầm trong chăn thôi. chả cần, ta là người chủ nghĩa độc thân, không giống như nhà ngươi, suốt ngày chỉ biết nữ như tình trường. Yêu tới yêu lui thật là nhàm chán Diệp Phỉ Dương lấy bút chọc chọc chương rực trần. Này ta nói có đúng không Anh lại như không nghe thấy Nhìn theo đống lá rơi Thấy ôn noãn đang cùng bạn ngồi trên xích đu Cô mặc áo phông mờ hồng phấn nhạt Cùng với quần jean Một tay cầm kem Một tay cầm khăn giấy Ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh lên người cô Nhưng cô dường như có vẻ không vui qua cua nắm đấm tay nhỏ thị uy với bạn gái bên cạnh Anh nhìn một hồi Thì trong lòng như mềm lại Đêm đó, ở chân núi Lao Sơn, anh đã hỏi, cảm giác là một thứ hư vô mờ mịt, em tin nó tồn tại à? Cô dí dỏm hỏi lại, không khí cũng là thứ hư vô mờ mịt, anh cũng không tin nó tồn tại à? Thích một người, nhưng không được đáp trả, như vậy không thống khổ sao? Nếu như mà người anh thích không phải là em, thì em sẽ khóc. Cô biểu môi giả vờ khổ sở nhưng nhanh chóng nở nụ cười, nhưng em không hối hận, em luôn tin tưởng thích một ai đó là hạnh phúc. Nếu yêu sâu đậm một ai đó thì mới có thể yêu thế giới này hơn Khi nói những lời ấy Giọng điệu của cô có vẻ trưởng thành và nghiêm túc hiếm thấy Ánh sáng sủa vụt sáng giữa ánh trăng Khiến anh nhìn thấy đau lòng Anh hỏi ra vấn đề cuối cùng Này, vì sao em lại thích anh? Em cũng không biết Em chỉ biết là bất kể lúc nào hay ở đâu Chỉ cần gặp gỡ anh Thì sẽ luôn cuốn hút ánh mắt của em Bất kể tâm trạng của em buồn hay vui Em đều muốn chia sẻ nó cho anh Ở trên bảng đen viết đầy kiến thức, máy chiếu phát hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, nhưng anh chỉ nghiêng mặt, nhìn cô đang tung người nhảy ở dưới, trên tay cầm một cây kem, trở về. Bất kể lúc nào hay ở đâu, chỉ cần gặp gỡ sẽ bị thu hút, như thế liệu có phải là thích hay không? Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là chân trời góc bể, không phải là sinh ly tử biệt, cũng không phải là tôi đứng trước mặt em mà em không biết, tôi yêu em. Mà là nhìn hàng loạt chiếc bánh kem Với nhiều kiểu dáng xinh đẹp qua cửa kính tủ lạnh Nhưng không cách nào mua hết Hai mắt của ôn loãn sáng ngời Nhìn bánh ngọt đủ kiểu dáng mê người ở phía trước Cách vài giây lại than thở Như anh như anh Cậu tới đây góp ý giúp tớ Tớ choáng váng không biết trời trăng gì nữa rồi Muốn tớ chọn Một cái rẻ nhất đi Như anh ngồi trên dãy ghế mây Trợn mắt nhìn chuông gió màu hổ phách trên trần nhà Trời ạ Chỉ có chọn một chiếc bánh kem mà cũng phiền như vậy Cô đã đợi lâu đến độ sắp biến thành tượng đá luôn rồi Bánh kem xinh đẹp Mấy khi ăn vào bụng Cũng bị phân hủy Biết trước sẽ không tới phụng tường Đắt cắt cổ Nhưng ôn noãn nói là thích quảng cáo ở cửa tiệm này Gì mà ngọt ngào hơn cả nụ hôn của người bạn yêu Rõ là Thế gian đâu còn nhiều đôi trai gái nào si tình đâu Không biết là cô ta mua bánh kem Hay là mua lời quảng cáo Như vậy đi Tiểu thư bán hàng tươi cười như hoa đề nghị Hay để người trang trí của chúng tôi sẽ vẽ một bức tranh ngẫu hứng ngay tại chỗ này được không? Là độc nhất vô nhị Cô chỉ cần đợi nửa tiếng là xong Làm như vậy đi Tôi chỉ muốn hoa quả đính trên bánh ngọt là kiwi thôi Rốt cuộc cô thấy hài lòng Ngồi chờ với Như Anh Tiểu thư sẵn tiện lấy giúp tôi hai cái bánh ăn lên Muốn ăn bánh ăn thì tự mình trả tiền nhé Không tính trong quà của tớ đâu Như Anh quay sang nhìn Đồ quỷ keo kiệt Chuồng điện thoại vang lên Cô luống cuống nhận Không biết có phải là Trương dực Trần đột ngột cắn rứt lương tâm Muốn chúc mừng sinh nhật hay không Rất thất vọng Người gọi tới lại là Ngô Đạc Cô vảnh tai nghe anh hỏi Hành Vân đang ở đâu Hành Vân á Em không biết cậu ấy ở đâu đâu Chắc là ở ký túc xá thôi Điện thoại trong phòng có lẽ không điện được đâu Anh thử điện vào di động của cậu ấy xem Trong tấm áp phích treo trên vách tường Có một bé gái đáng yêu Nhắm hai mắt chắp tay trước ngực thổi nến bánh kem sinh nhật Mỗi năm một điều ước Ôn oán chắp tay trước ngực Lầm bầm nên ước gì mới tốt Hay là tự học theo quảng cáo Ước thế giới được hòa bình Này cậu định làm đấng chúa cứu thế Hay là quan thêm bồ tát Không ước trường dực trần thích cậu à Ngày đó ở Lao Sơn đã ước rồi Nhưng mà chẳng có tác dụng Tớ nghĩ mấy ông thần tiên sống Thanh tâm quả dục Không cưới vợ chồng Nên chắc sẽ không đổ chuyện yêu đương đâu Như anh tức giận trợn mắt nhìn trần nhà, cầu nguyện chỉ đơn thuần để an ủi tâm linh, làm gì có thật. Vậy thì cậu ước cậu thi đỗ, coi như có vẻ thực tế hơn. Không cần, lần trước tớ nhất định thi đậu, hơn nữa nhất định là điểm cao hơn cậu rồi. Cô đang nắm chặt nắm đấm thể thốt, chợt nghe thấy sau lưng chuyển tới tiếng bước chân quen thuộc là Trương Dực Trần. Anh tới từ bao giờ vậy? Cô khẩn trương hỏi, hy vọng anh không biết thảm trạng tiếng Anh của cô vừa mới tới chuẩn bị muội ít bánh kem làm quà sinh nhật cho em anh đã nghĩ tới nhiều thứ nhưng không thấy cái nào hợp cũng không thể nghe theo lời của cái tên nọ lấy bản thân làm quà tặng bánh kem làm quà sinh nhật là an toàn nhất hơn nữa ôn ngoãn hẳn sẽ thích ăn khẩu vị gần đây của cô ấy rất tốt bất kể ăn thứ gì cũng đều thấy ngon anh đã từng thử mấy cái món cô gọi nhưng không ngon như lúc ngắm cô ăn Tiếng điện thoại di động lại vang lên, cô tức giận hô vào điện thoại. Bạn học Ngô Đạt, giúp cuộc bạn trai của Hành Vân là anh hay là em, lẽ ra anh phải biết rõ ràng hành tung của cô ấy hơn em mới phải chứ. Cô hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tắt cuộc gọi thứ ba trong ngày của Ngô Đạt, thật là muốn đi khắp chân trời góc bể với bạn gái thì cũng đừng nên cắt ngang cơ hội gặp mặt của cô với Trương Dực Trẩn. Vừa rồi bọn em chọn bánh kem rồi, anh tặng thứ khác được không? Bánh kem ăn xong thì hết, chỉ bằng anh tặng em một món quà có thể giữ thật lâu. Trương Dực Trần suy nghĩ, có. Là gì vậy? Mặt mũi cô đầy vẻ mơ ước, chờ đợi món quà ngạc nhiên từ anh. Giúp em bổ túc tiếng Anh. Trương Dực Trần nhướng mày, không có thứ nào có thể giữ lâu, chỉ có kiến thức mới mãi mãi không biến mất. Một con quạ đen bay ngoan qua đỉnh đầu của ôn noãn. Hồi nãy anh nghe hết rồi à? Cô che miệng lại. Ngạc nhiên đến mức suýt khóc, có thể thay đổi thứ khác được không? Tại cuộc thi trước là em không khỏe, cho nên mới không phát huy hết khả năng. Cái cớ của cô lập tức bị như anh nhẫn tâm phủ định. Tớ ngồi bên cạnh cậu, cậu tận tận mắt thấy cậu lạnh lùng chừng mắt nhìn bài thi, còn cúi đầu cắn bút, đâu có gì bất thường đâu. Mà có thật thì đổi lại là tớ, cho dù phát sốt 39 độ thì tớ cũng vẫn có thể thi đậu tiếng Anh cấp 4 đấy ổn ngoãn lén giựt nhẹ ống tay áo của như anh. Dù sao năm nay tôi nhất định thi được điểm cao hơn cậu. Như anh không thể để cho cô một ít mặt mũi nào hay sao? Lúc này trương dực trần nhìn sang, sao em không vui à? Cô ẻo hoài cúi đầu, mở to mắt ủy khuất. Em em có, em vui. Đừng làm cái vẻ mặt như vậy, cười lên. Em cười nhìn rất đẹp đấy. Thật sao? Anh, anh nói cô cười nhìn rất đẹp Tâm trạng phiền muộn vừa rồi bỗng chốc tan biến Chỉ một câu nói của anh đã đủ đưa cô tới thiên đường Trương Dực Trần, ơi Trương Dực Trần Tại sao anh lại là Trương Dực Trần Một ngày tốt đẹp biết mấy Tiếng Anh xấu xa biết mấy Ôn noãn sách túi đi vào cửa sau lớp tự học Nhìn thấy bóng lưng của Trương Dực Trần Cô gión rén đi tới phía sau Đưa tay bịt mắt anh, cào giọng nói Đoán xem là ai Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh, chiếu lên cơ thể, tầm nhìn của anh bị bàn tay lành lạnh của cô bịt kín, chỉ chừa lại một khe sáng. Bước chân của cô tuy rất nhẹ, không khác gì so với những nữ sinh khác, nhưng Trương Dực Trần có thể nhận ra. Anh không trả lời. Anh không chịu đoán thì chán lắm. Ướm, trừ em ra thì ai làm trò đó? Anh nhìn ôn ngoãn lấy ra một chai nước khoáng, rồi điện thoại, son môi dưỡng ẩm, khăn giấy, thậm chí cả một gói khoai tây chiên. Cuối cùng mới không cam lòng tình nguyện lấy ra một quyển CET cấp 4. Anh lấy bút, gõ vào chán cô. Lời như vậy, không sợ sau này không kiếm nổi việc làm à? Em chỉ rốt tiếng Anh thôi, đấy là thiên địch của em. trừ muốn đó thì các môn khác của em cũng không có vấn đề gì. Tương lai nhất định sẽ là một profession woman xuất sắc đấy. Anh sặc một tiếng, em có biết nó nghĩa là gì không? Là nhân viên nữ... Nhân viên nữ là career woman, đừng có ghép bừa ghép càn. Nghĩa của từ profession woman không phải là nhân viên nữ. Ba tiếng sau, cô đối sức nằm bò trên mặt bàn giả chết. Em sắp thành liệt sĩ rồi. Trên bia nhất định phải khắc dòng chữ người hiến thân vì sự nghiệp sự nghiệp trao đổi Trung Anh. này, anh dạy miễn phí chưa nói mà em thì lại phàn nàn à? Em chỉ không rõ tại sao là người Trung Quốc lại phải học tiếng Anh. Không ai bảo em phải giỏi, chỉ cần thi đậu cấp 4 là được. Nhưng mà đừng nói với anh, là không thi cấp 4 thì em vẫn vui vẻ đấy nhá. Còn điểm không có đại biểu cái gì. Roma không phải được xây xong trong một ngày, tiếng Anh cũng không thể học giỏi trong một ngày được. Hôm nay dừng ở đây nhá. Ôn noãn cầu xin bằng nét mặt khổ sở, sau đó nhanh chóng dọn sách rồi nhắm mắt ngó lơ. Thực ra trừ câu hỏi tiếng Anh xấu xí hung tợn thì cô rất thích được trương dực trần bổ túc. Khi lắng nghe giọng nói trầm thấp của anh Cô sẽ quên ngay áp lực của việc học Khi giải được một câu hỏi khó Thì anh thường cho cô một nụ cười cổ vũ Khiến cô vui vẻ suốt cả buổi Cô đứng dậy nhìn xung quanh Dãy lầu hệ toán là một kiến trúc ba tầng Phòng học không lớn Đầu phòng học có bục giảng tròn đáng yêu Trên lóc treo chùm đèn thủy tinh trang trí Vách tường lát gỗ màu cà phê Rất giống một căn biệt thự nhỏ dùng để nghỉ mát Đáng tiếc ở ngoài ban công trừ hai cây ngân hạnh rạt rào y thơ thì có một dãy lầu sắp bị họ bỏ hoang nghe nói rằng hồi đó nhà trường cho xây thêm một lớp hệ toán nhưng không được duyệt chất lượng an toàn nên luôn bỏ đó không sử dụng trở thành câu hỏi còn sót lại trong lịch sử nếu như dở dãy lầu sắp hỏng thì tốt biết mấy có thể đứng trên ban công ngắm mặt trời lặn em muốn dùng biện pháp nào để giữ bỏ tòa lầu đó ngu công bởi xây lầu Hay học theo phần từ khủng bố, đánh bom cảm tử. Anh cười khẽ, sẽ có cách hay hơn mà. Đợt tới thu nhận ý kiến của sinh viên, em sẽ đưa ra yêu cầu. Đề ra yêu cầu thì dễ, đến đảng cũng nói công dân có quyền tự do ngôn luận. Có điều yêu cầu đó được thụ lý hay không thì rất khó nói. Anh thấy những đợt tiếp thu ý kiến của sinh viên những năm trước chỉ có một yêu cầu được thông qua, còn lại đều bác bỏ. Cũng không biết ai đã đề nghị Nói trang thiết bị ở phòng làm việc của hiệu trưởng quá đơn giản Nên sửa chữa để thể hiện thân phận cùng địa vị của hiệu trưởng nhà trường Quả nhiên trong ngày hôm sau Phòng làm việc của hiệu trưởng xuất hiện ngay thảm trải sàn tích điện Rời khỏi phòng học Cô giống như người vừa chạy trốn khỏi trại tập kết Nhưng khi đến xuống cầu thang thì cô lại hoạt bát trở lại Tối hôm qua chúng em thảm lắm luôn Chúng em chỉ nhớ cắm nến vào bánh kem Nhưng quên mất đã xài hết duyên riêng quẹt Chúng em gõ cửa tất cả phòng học khác Nhưng không ai ở trong phòng có bật lửa cả Sau đó đến cửa hàng tiện lợi trong trường Cũng không có Rốt cuộc cấm hút thuốc của nhà trường Tiến hành triệt để Anh có biết hôm qua em đã cầu nguyện gì không Hứa ra cầm một thanh đèn khẩn cấp Đặt chính giữa bánh kem Sau đó mở miệng giả làm nến Khi em cầu nguyện xong Thì thổi nó Bạn ấy tức đưa tay tắt điện Nhưng thật tiếc Một nến xinh đẹp mà cô và Như Anh đã chọn nghe người bán hàng nói cây nến màu xanh lá khi đốt lên sẽ xoay tròn, tách thành đóa hoa như pháo bông vậy. đến góc quẹo, cô nhảy lướt qua ba bậc thang. trương dực trần thận trọng nắm lấy tay cô, cẩn thận. không sao. mấy sinh viên hệ toán đi dưới lầu kinh ngạc nhìn cảnh đó. trương dực trần, bạn gái của em à? cô trợ giảng đẩy gọng kính đi tiên phong làm người đầu tiên đặt câu hỏi. Cô chỉ mới tốt nghiệp được mấy năm, nên vẫn thích những chuyện bát quái như là thiếu niên vậy. Trương dực Trần luôn có thói quen giữ khoảng cách với người khác, cho nên dù là con trai thì cũng không thể thân cận. Dạ vâng ạ. Vậy sao? Chúc mừng em. Chờ bạn học đã đi xong, tinh thần của ôn noãn vẫn còn ngây ngốc, nét mặt ngô nghề. Anh anh vừa nói em là bạn gái của anh, em em có nghe lầm không? Cô nói rất nhỏ, giống như đang sợ hãi. Nếu em không muốn thì anh sẽ thu hồi lại. Không, cô hoảng hốt lào đảo về sau nửa bước khiến suýt nữa thì ngã. Hàng bán đi, không cho trả lại. Không chỉ ôn noãn, đến cả anh cũng bị đáp án của mình dọa cho sợ. Khi bị hỏi, anh không hề do dự mà trả lời phải, hơn nữa lại không hề hối hận. Thì ra thích một ai đó là chuyện rất tự nhiên, không cần đắn đo, không cần lãng phí sức lực. Anh chờ một chút ổn ngoãn chạy đi. Một lát sau cô cầm một chai Bacardi, bia giờ 300ml trở về. Anh hơi khó hiểu. Chúc mừng anh với em bắt đầu yêu đương. Cô nói một cách hiển nhiên. Không có phải ký hợp đồng công trình gì cả. Tại sao phải chúc mừng? Muốn ký thì có gì khó đâu. Cô cầm tay phải của trương dực trần, duỗi ngón tay út ngéo tay. Đó là hợp đồng của bọn họ. Uống rất ngon. Em còn tưởng rượu sẽ đắng chát, không ngờ lại mát và ngọt như vậy cô không biết uống rượu nên chỉ lấy đại hai chai trong ngăn lạnh, nguyên nhân chọn rượu này là vì nó có màu hổ phách xinh đẹp mà vỏ chai cũng rất đẹp, rất bắt mắt. Cô cụm chai rượu trong tay anh, tiếng thủy tinh va chạm kêu lách cách rất vui tai. Cạn ly. Vì rượu Bacardi Breeze rất nhạt, có mùi thơm giống như nước trái cây, nhưng anh mới chấp nhận một hớp thì đã thấy say. Rượu không khiến anh say, mà là người khiến anh say. Lát nữa chúng ta làm gì? Xế chiều này anh định đi phòng triển lãm công nghệ khoa học Anh hơi chần chừ, Thoạt nhìn ôn ngoãn không giống cô gái thích công nghệ Còn anh thì cũng chẳng ngờ Trưa nay mình lại bắt đầu yêu đương Được em đến thành phố lâu rồi Mà vẫn chưa được tới phòng triển lãm công nghệ khoa học Hôm nay phải thưởng thức mới được Cô Hằng Hải nói Nhưng nghĩ cũng lạ Đâu có ai mới yêu nhau mà tới mấy cái chỗ Chẳng chút lãng mạn như là phòng triển lãm khoa học Nhưng người trong cuộc Thì chẳng thấy mâu thuẫn một chút nào Vé vào cửa do Trương Dược Trần mua, soát vé xong thì cô bỏ vào trong túi sách. Này, em muốn sưu tầm vé vào cửa đấy à? Em muốn sưu tầm tất cả vé vào những nơi mà em đi cùng anh. Anh nghĩ nếu như vậy sau này em có thể sưu tầm được rất nhiều. Cô nhìn bảng giới thiệu bên cạnh. Lần sau chúng ta đến, mang theo thẻ sinh viên có thể giảm giá 5% đấy. Không cần đâu, lần sau em đi mua vé đi. Với em thì không cần giấy tờ chứng minh vì người bán vé cũng sẽ bán giá dành cho học sinh. Nét mặt của cô có vẻ ngây thơ giống như học sinh phổ thông, nếu như để cô đi mua vé thì rất có thể bị nhận lầm là nữ sinh 16 tuổi yêu đường sớm vậy. Này, anh ganh tị à, em vốn trẻ trung, ngời ngời như vậy lâu rồi, biết làm sao được. Hết chương 4, hết tập 2. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu, bắt đầu vào tuần sau, vào ngày 26 tháng 2, ANB chính thức đọc bộ truyện ngôn tình khác bang nổi tiếng đạo tình của tác giả Chu Ngọc ở trên kênh YouTube của riêng Adenbi, kênh YouTube chuyện ngôn tình hay nhất. Mong rằng các bạn sẽ chú ý để theo dõi và cũng mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những video của Adenbi tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.